các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một ngày đẹp trời, đội điều tra BCSH có chuyến đi dáng ngoài ở vùng núi cao, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Những người tham gia gồm sở trưởng sở cảnh sát Công không lưu Minh Tinh đại thẩm tử Long Tỉnh, thành trà kỳ ban hải viên điển đô và cuối cùng là đứa con trai vô dụng của Sếp Lâm, điều tra viên Lai Dũng. Điền đô ăn hải một cách có tổ chức, bẩy bẩy và xuyên suốt từ đó tới giờ, nên tạm chấp nhận được. Còn việc cầu Lai Dũng không thành cảnh sát tài năng thì khó mà tin, bởi vì cha cậu là đội trưởng Lâm đẹp trai khoai lang, ghét tiếng ồn thời, cũng là người đồng hành mâu mực của Sếp Đức Đợi Kích. Bộ đôi đó được coi là đội điều tra xuất sắc nhất mọi thời đại về cả khả năng phá án và bắt giữ tội phạm. Quay trở lại với hiện tại, nhóm bốn người quen thuộc của đội BCS đã có mặt ở vùng núi, nơi khí hậu mát mẻ dễ chịu hơn thành phố nhiều. Họ vừa xuống xe thì bắt gặp một người lạ ăn mặc khác thường, đầu tóc cũng không giống ai, có thể ông ta là người dân tộc ở đây hoặc là tên lưu manh nào đó. Người này vừa gặp đội BCS thì liền chào hỏi thân thiện, thì ra ông cũng là khách du lịch tới đây. Ông ta giới thiệu tên tuổi đầy đủ và ông là một tu sĩ cổ thần. Nhưng vừa đúng lúc đó, ông nhận ra họ đều mặc đồ cảnh sát, bất chợt ông giật mình, hỏi họ ăn mặc giống cảnh sát làm gì. Long Tỉnh thay mặt cả đội trả lời rằng, họ chính là cảnh sát ở thành phố, lệnh đi thăm quan, tiện thể coi đời sống của người dân ở đây thế nào. Long Tỉnh hỏi tiếp, tại sao một tu sĩ cổ thần đã tìm tới vùng sưu lệch sinh thái này, phải chăng ông ta đang có việc gì đó quan trọng ở đây, hay lại xuất hiện ma quỷ khiến ông phải đến tận nơi đè bắp. Vị tu sĩ quay lại nhìn Long Tỉnh rồi nói, ông là một tu sĩ cổ thần chân chính và sự thật ông đến để giúp đỡ người dân chống lại ma quỷ, những ông sẽ không sử dụng tà thuật, nên bên cảnh sát cứ yên tâm. Ông nói thêm rằng, nếu cảnh sát vẫn còn nghi ngờ thì họ có thể đi cùng ông để xem ông làm việc. Ông ta rất tự tin về sự trong sạch của mình. Thật vậy, như đã kể ở tập trước, những tu sĩ Cựu Thần là tập hợp các giáo đồ của một tín ngưỡng cổ đại. Họ học được các phép thuật trừ tà đặc biệt từ văn tự cổ, những thứ chỉ có số ít người đọc được. Tu sĩ Cựu Thần chia làm hai trường phái: Chính đạo là những người phiêu lưu khắp nơi giúp đỡ người dân chống lại thế lực ma quỷ, Nghịch đạo là bọn lạm dụng bùa phép cổ và tà thuật. Để mưu lợi cá nhân Thậm chí giao thể ước với ma quỷ Để hạ đến mạng súng nhiều người Vị tu sĩ vừa đi Vừa quay đầu lại nói với cảnh sát rằng Ông là một chính đạo Và đang trên cuộc hành trình giúp đỡ người dân ở đây Ông đi qua chiếc cầu Bắt vào ngôi lạc sâu trong núi Rồi vẫy tay chào cảnh sát Chúc họ một ngày thăm quan vui vẻ Lúc bây giờ siếp công mới lên tiếng Ông gọi người tu sĩ lại rủ bảo chờ họ đi cùng với. Thế là Sếp Công mới quyết định, Cử Long Tịnh và Điền Đô đi theo người tu sĩ lạ mặt, nhưng không phải vì sợ trưởng nghi ngờ ông ta, mà là vì muốn xem thử ông ta đang giúp đỡ người dân chuyện gì và để khám phá bí mật của ngôi làng này. Long Tịnh, Điền Đô cùng vị tu sĩ tới nhà của hai mẹ con người dân tộc Nách. Cô gái trẻ đẹp nách khí chua, sống cùng mẹ tại đây. Cha cô ngày xưa làm nghề cư bom trên núi, trong một lần ngấu hứng, cư liệu đạn đã ra đi mãi mãi, để lại hai mẹ con nương tựa nhau sống. Người dân ở đây sống trong những ngôi nhà sàn bằng gỗ, xây cao để tránh thú dự. Họ đã thích nghi với văn hóa hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét bản sắc riêng của mình. Hầu hết người dân ở đây đều tôn thờ kiệu thần, những vị thần cổ đại từ lâu đã che trở cho vùng đất yên bình này các tu sĩ kiều thành vì thấy mà được đón tiếp ở đây rất chu đáo, mặc dù khi lên thành phố họ bị coi như những tên thầy cúng lừa gạt dân thường. Thấy tu sĩ tới nhà, hai mẹ con vội chạy bài vạng, thể hiện sự kính trọng lớn nhất dành cho ông ngồi, trong khi họ quỷ lấy tôn thờ ông như vị thánh sống. Thám Tế Long và Điền ngồi phía sau cũng được tôn kính y chang vậy, vì hai mẹ con nghĩ rằng họ cũng là tu sĩ. Sau khi hai mẹ con hành lễ, vị tu sĩ cảm ơn rồi hỏi thăm tình hình gia chủ. Ông đến về nghe tin báo rằng có người bị ma nhập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net